phàm Nhân Tu Tiên, chương 859, Uy Đan Vừa nghe Lữ Lạc nói xong, vị trình sư huynh này cũng cả kinh, vội vàng dùng thần thức đào qua một chút. Kết quả là phát hiện ra hàng lập khí cơ nội liễm, oán quang nội trạo, rõ ràng đã tiến lên cấp Nguyên Anh Trung Kỳ, khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn. Ta biết, hai vị sư huynh đệ nhãn như đút, rất nhanh có thể nhìn ra, sư đệ xác thực là có một phen cơ duyên tại trụy ma Cốc sau khi trải qua một phen khổ tu thì đã tiến cấp nhanh như vậy đã có thể tiến lên các nguyên anh trung kỳ ngay cả ta cũng không nghĩ tới tới chuyện này. bất quá nếu không vì uyển nhi có hai vị sư huynh bảo hộ sẽ không xảy ra trở ngại gì thì ta bị nhốt nhiều năm như vậy sẽ lo lắng vạn phần làm gì có tâm tư mà an tâm tu luyện điều này cũng là nhờ vào hai vị sư huynh. hàng lập cảm khái thở dài một tiếng nhìn hai người ôm quyền nói ra lời cảm tạ. Sự đệ, sao lại nói như vậy chứ? Nằm cùng mùi tử, nếu đã nhận ta làm đại ca, thì chuyện chiếu cố nạn là chuyện đương nhiên. Hữu hộ nói là bảo hộ, nhưng kỳ thật ta có làm được gì hữu dụng đâu, mà chỉ có thể nhìn đệ mùi bị vây trong băng mà thôi, thật là xấu hổ. Trình sư huynh rút cuộc từ chuyện Hàng Lập tiến cấp tỉnh táo lại, rồi vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, thì vội vàng khiêm nhường nói. Sư đệ không đầy 300 năm, đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói ra sợ rằng khiến cả thiên nam khiếp sợ. Xem ra sau này, việc tiến lên Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không cần phải nói. Thậm chí là có thể tiến cấp lên Hóa Thần Kỳ, sư đệ cũng có khả năng lớn. lữ lạc cũng không nhìn được, trong dòng nói rằng đời về hâm mộ. Tại thiên nam tu tiên giới tới nay, trong lịch sử chỉ có rất ít người mới có thể so sánh được với hàng lập. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đối với tư chất của người tu luyện không có quan hệ quá lớn, mà hơn phân nửa là do cơ duyên tạo hóa của người đó, điều này không thể nào cưỡng cầu được. Hàng Lập tự nhiên trong miệng nói khiêm tốn một hai câu. Tiếp theo cô ý chuyển đề tài, hỏi thăm truyền tại truyện Ma Cốc năm đó, sau khi mình mất tích. chuyện đại chiến từ lời kể của người trực tiếp chứng kiến, tự nhiên là chân thực hơn xa so với nghe kể qua lời những người khác. Lão giả nghe Hàng Lập hỏi như vậy thì không khỏi cười rộ lên. Nguyên bản ngày đó, hàng Lập sau khi bị khai hở không gian cắn nút, thì cổ ma nọ vô cùng tức giận. Lão thấy tánh mạng khó giữ được, thì một số tu sĩ khác lại vừa chạy tới. Mặc dù trước đó, chúng tu sĩ cùng Nguyễn bôi Nhai liên thủ với nhau nhưng vẫn không làm gì được. Cổ ma khác cũng biến thành thân yêu vật hai đầu bốn tay, ngược lại còn gặp không ít nguy hiểm. May mắn là tại thời điểm mấu chốt, đám mộ lan nhân kia cuối cùng đã chạy tới. Kết quả song phương liên thủ về khốn yêu ma này. Sau một hồi đại chiến, tên Mộ Lang thượng sư họ Nhạc kia, trừ hoán ra Mộ Lang thánh cầm, hiệp trợ và rốt cuộc đánh trọng thương yêu ma, thậm chí vị Mộ Lang trọng thần sư kia còn chém rụng cái đầu lâu thứ nhất, khiến cho cổ ma quay đầu bỏ chạy. Ở trong trận chiến này có không biết bao nhiêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị chết, thậm chí vì sư tỷ của Nam Cung Nguyễn bị cổ ma phát cuồng vào thời điểm tranh đấu tối hậu, phùng ra một đoàn ma diễm trực tiếp đánh trúng thân thể. Ngay cả Nguyên Anh cũng hóa thành cho bùi. Hình xạo thì tốt hơn một ít, tùy thân thể bị hủy diệt, nhưng Nguyên Anh thì may mắn chạy thoát. Suy sẻo nhất chính là đám tu sĩ quỷ lên Môn, vì trường lão họ chung kia thì trực tiếp bị cổ ma nọ thôn về Nguyên Anh. Tất cả tu sĩ quỷ linh môn nhập cốc, trừ mấy tên kết đăng kỳ tu sĩ ra, thì tu sĩ cấp cao tiến vào, toàn quân đã bị tiêu diệt, không thể nói không làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Những chuyện còn lại phát sinh thì không xa biệt lắm với những gì mà Hoàng Nguyên Minh đã thông báo cho hắn. Nguyên tưởng rằng yêu ma này, theo như sách xưa ghi lại, thì không thể tồn tại lâu được ở nhân giới, nên những người này sau khi xuất cốc cũng không mạo hiểm đuổi theo truy sát. Nhưng không nghĩ tới, yêu ma này không biết dùng phương pháp gì, mà không muốn trở về gì giới, lại ở lại thiên nam đại khai sát giới, đi khắp nơi, căn nước tu sĩ Nguyên Anh, nên cuối cùng khiến cho quần tu nội giận tiến hành vây sát. Nghe tới đó thì hạng lập nhang mày hỏi thăm, liên quan đến trận đại chiến về việc yêu ma này, ta có nghe nói qua một số tin đồn. Nói cái gì thì nói, nhưng hai đại tu sĩ cùng một gã mội lan thần sư đồng thời ra tay, mà chẳng lẽ thật sự có thể đương tràng, đem nó đánh gục sao. Lấy thần phần của hai vị sư huynh, thì hẳn là phải biết kết quả thật sự chứ. Khi nói ra lời như vậy, vẻ mặt hàng lập bớt giác cũng ngân trọng vì sự hùng hăng của cổ ma ngày đó, bây giờ vẫn khiến cho hắn khi nghĩ lại, vẫn cảm giác được trận sợ hãi. Trận đại chiến về việc yêu ma này hai người bọn ta cũng không tham gia, nhưng theo tin tức nghe được thì cổ ma nọ xác thực là chịu đòn trí mạng mà bị thương nặng, nhưng sau đó nó thi triển một loại bí thuật cổ quái chạy đi. Bất quá, đám người chí dương thượng nhân vẫn theo sát không tha, muốn trừ ác tầng gốc, nhưng sau khi đuổi tới cạnh mộ lan thảo nguyên thì vì kiên kỵ người đột ngột nên không thể không buông tha. Bất quá, nhiều năm như vậy, cổ ma này cũng không thể xuất hiện tại thiên nam. Hơn nửa phía đột ngột nhân bên kia cũng không thấy có gì nổi lên. Xem ra, cổ ma này nếu không phải là thật sự bị trọng thương mà chết, thì hẳn là đã đi ngang qua bộ Lan Thảo Nguyên tới Đại Tấn rồi. Lão giả giải thích một cách tinh tế cho Hàng Lập. Đi Đại Tấn. Vừa nghe lời này, Hàng Lập không khỏi biến sắc nhưng lập tức lại hồi phục như thường. trình Sư Huynh cùng Lữ Lạc tự nhiên nhìn ra Hàng Lập không muốn nói, nên hai người cũng thức thời không hỏi gì thêm. Dù sao, thần thông cùng cảnh giới của Hàng Lập bây giờ không phải hai người có thể sánh bằng, nên khi đối mặt với Hàng Lập bất giác, có một tia kinh sợ. Hàng Lập cùng hai người nói chuyện thêm một chút, và rốt cuộc nói ra chuyện bản thân trong trị ma cốc đã tìm được lượng dược, nên muốn đi tới chỗ Nam Cung Nguyễn để giải trừ độc chú. Hai người vừa nghe như vậy không khỏi mừng rỡ, Nam Cung uyển nếu có thể khôi phục như thường, thì thực lực của Lạc Vân Tông bọn họ đương nhiên là tăng thêm nhiều. Nên cũng không có tâm tư trò chuyện gì thêm, mà lập tức cùng Hàng Lập đi đến trước cấm chế. Tại lối vào, hai người trình sư huynh tự giác dừng bước, nói muốn tự thân bảo vệ nơi này. Hàng Lập cứ việc yên tâm mà giải trừ tà chú. Hàng Lập không khách khí, trong miệng nói lời cảm ơn. Sau đó không lâu, thân ảnh hắn đã hiện ra trước thạch môn của mật thất. Nhìn cấm chế trước cửa thì có thể thấy, từ lần sau khi rời đi, cũng không ai đồng chạm tới. Xem ra, hai người trình siêu huynh này cũng chỉ dùng thần thức dò xét tình hình của nam cung uyển, chứ không có phá cấm đi vào. Điều này cũng làm cho hạng lập càng thêm hài lòng đối với hai người này. Tại hắn bắt quyết, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên cửa đá. Trên cửa đá lên quang chấp động và kêu lên âm thanh trầm buồn trước khi mở ra. Trên mặt hàng lập có ánh dị sắc chấp động, rồi hắn vô thành vô tức tiêu sái đi vào, cửa đá lại hạ xuống trong mật thất tình hình hết thảy vẫn như cũ trên nóc mật thất có nguyệt quang thạch vây quanh nên cũng không có cảm giác hồn ám hơn nữa bởi vì cơ chế trong phòng thủy chung vẫn sạch như lúc ban đầu không nhiễm một hạt bụi mà băng bích vẫn lóe ra ánh lên quang còn năm cung nguyện vẫn bồi dáng như nữ đồng bị phong ấn trong đó hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch hàng lập trên mặt một vẻ thương tiếc hiện ra vài bước đi tới trước băng bích thì dừng lại Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nam Cung uyển, Trong mắt hắn giờ phút này lộ ra thần sắc hết sức phức tạp. Sau khi đứng tại chỗ nhìn Nam Cung uyển bị đóng băng không biết bao lâu, hắn mới thở ra một hơi, đưa tay vào túi trữ vật bên hông, lấy ra một cái hộp ngọc. Một tay hắn nâng hộp ngọc, một tay nhắm nắp hộp nhẹ nhàng búng tay. Nắp hộp nhất thời bật ra để lộ một viên yêu đan to cỡ ngón tay màu đỏ đậm. Viên yêu đan này nằm trong cái hộp trắng noạn tinh khiết, Chợt mở chợt to, lấp lệ ánh hồng quang trông có vẻ thần bí huyện lệ. Hạng Lập hiếp mắt cẩn thận đánh giá Yêu Đăng, rồi đột nhiên há mồm, phùng ra một đoàn thanh linh khí, đem Yêu đàn cuốn lên, sau đó nhằm hướng băng bích trôi đi. Lúc này một trận âm thanh chú ngự trầm thấp truyền ra, rồi hắn vùng tay, đánh ra một đạo pháp quyết lên trên băng bích làm quang trên băng bích chợt lóe, yêu đan thoạt nhìn kỹ thì như không có gì, dễ dàng dung nhập xuyên qua băng bích dài mà bay vào môi nam cung uyển. Hàng lập thòng giông nhắm ngay nam cung uyển điểm một chỉ. Nam cung uyển vốn đang giống như tượng gỗ, chợt mở miệng ra, yêu đan nhân cơ hội này trầm nhai mắt bay vào trong miệng. Nhất thời khuôn mặt nam cung uyển vốn đang tái nhợt, không có huyết sắc, chờ có một tầng hồng quang hiện lên, nhưng hai hàng lông mi vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng Lập thở dài một hơi, Hàng biết việc này không cấp bách, cho dù yêu đan thật sự có hiệu quả thì cũng không phải mười ngày nửa tháng mới có thể giải trừ được phong hồn chú. Nhưng Hàng Lập cũng không lập tức rời đi, mà lặng lặng đứng trước băng bích, nhìn Nam Cung uyển không nói một lời. trong đầu hắn không biết vì sao lại hiện lên một màn kinh diễm năm đó khi mới gặp gỡ Nam Cung uyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng thân ảnh Hàng Lập đứng trước băng bích vẫn không nhúc nhích. Hơn nửa ngày sau, Hàng Lập mới bình tĩnh đi ra khỏi mật thất, đem cấm chế mở ra và theo đường cũ trở về. trình sư huynh cùng Lự lạc vẫn đang canh giữ trước cửa, quan tâm hỏi vài câu. Hàng Lập miễn cường cười cười, cũng chỉ nói là còn phải quan sát mấy ngày mới biết liệu có thể giải trừ được phong hồn chú hay không. Cả ngày chạy tới chạy lui, Hàng Lập cũng có chút mệt mỏi, không muốn tiếp tục trò chuyện cùng hai người, nên hắn chia tay rồi quay trở lại đồng phủ. Dù sao cuộc sống còn dài, có chuyện gì sau này có thể chậm rãi nói chuyện. Hạng lộng hóa thành một đào thanh hồng, bay thẳng tới tự mâu phong. Tại lúc hắn nói chuyện, cũng đã biết mặc dù hắn đã mất tích hơn 20 năm, nhưng hai lão giả vẫn ra nghiêm lệnh, không ai được tiến vào đồng phủ. Hết thảy vẫn bảo trì như lúc ban đầu. Mà thì thiếp của hắn, mộ phái linh, vẫn đang trong tự phong và được hai người chiếu cố. Hôm nay, đường nhân này đã vào cảnh giới già đăng kỳ. Chỉ cần hơn một năm công phu tiếp theo là có thể bắt đầu nếm thử mùi vị kết đăng. Đây là một việc vui mừng ngoài ý liệu. Hằng lập trong lòng vừa đồng, thì tự nhiên là nhớ tới chuyện điên phượng bồi nguyên công. Phà biết rằng các loại lên đăng diệu dược có thể gia tăng xác suất kết đăng thành công, hằng có không ít. Nữ tử này từ chất lại xem như là tuyệt hảo Nên chỉ cần hắn thật sự Vận dụng toàn lực trợ giúp Thì tối thiểu cũng có ngoài 7 tám thành nắm chắc Là có thể bình yên kết đan thành công Nhưng không nghĩ tới Trong trị ma cốc Hắn lại có một phen cơ duyên Không cần chờ nữ tử này kết đan Mà đã đột phá bên cạnh Kể từ đó suy nghĩ ban đầu đã có sự thay đổi Sòng tù công pháp điên phượng bồi nguyên công Đối với sự đột phá Cảnh giới nguyên anh hậu kỳ Cũng có chỗ hữu dụng Nhưng đương nhiên Là họa hậu tu luyện công pháp này, khẳng định phải thâm hậu thêm nhiều mới được. Nữ tử này cũng phải có tu vi kết đăng hậu kỳ thì mới có thể sử dụng. Ban đầu, hắn muốn để cho đời tử này tu luyện công pháp khoảng hơn 10 năm, sau đó hái nguyên âm trì thân của nàng. Tuy nhiên, sau này ý nghĩa của hắn không thể không có chút thay đổi. Dù sao, trong điều kiện bình thường, hắn khó có thể trong vòng 2-300 năm tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh cấp. Thời gian dài như vậy nên vẫn cứ để cho nữ tử này tu luyện điên phượng bồi nguyên công công pháp. Dù sao, đây cũng là loại công pháp tốt, cứ bồi dưỡng một chút cũng tốt. Tuy nhiên, điên phượng bồi nguyên công cũng không phải là công pháp đỉnh cấp gì. Nếu không có đàn dược tương chờ thì nữ tử này trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện tới cảnh giới kết đan hậu kỳ. Hàng lập trong lòng suy nghĩ, nhưng chỉ một lát sau đã bay tới trước tự màu phong. Nhìn công chế bày mồ trước cửa, hàng lộc khẽ miệng cười. Hàng lộc khẽ phất tay áo, sương bộ dài đặc tự động tách ra một con đường. Hãng bình tĩnh, hướng tới chủ phòng bay đi. Phạm Nhân Tu Tiên, trường 860, thản Ngôn Trong đồng phủ, mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí ngay cả một bộ phận tam sắc vệ kim trùng thải ra lúc trước cũng vẫn đang ngừng kết thành một tam sắc viên cầu nằm trong đại sản không nhút nhích. Huyền thiên tiên Đằng và Cửu khúc linh xâm trồng trong dược viên cũng hoàn hảo không bị tổn hao gì, hết thầy phản phất như hạt mới đi từ ngày hôm qua. Huyền thiên tiên đặng nọ cũng chỉ là tàn căng nên không tính, hy vọng cư sống cũng không cao, nhưng cựu khúc linh xâm lại không phải là chuyện đùa. Đây là một loại linh dược sớm đã bị tuyệt diệt. Hỗn hộ linh dược này đã phát triển tới mức thông linh đã lâu, thậm chí còn có thể biến hóa hình thể, khiến cho nó càng thêm chân hi dị thường. Nếu không phải linh sâm này mang trên người thật sự bất tiện thì Hàn Lập đã mang linh dược này theo người. Đáng tiếc, hiện nay các phương thuốc cổ hắn có được vẫn không dùng tới linh sâm nên cũng chỉ có thể đem tạm thời không hỏi tới. Trừ linh dược trong dược viên ra, thì ấu trùng của lực dược xương công cùng đại bộ phần về kim trùng, hàng lập đã đem chúng, bỏ vào trong túi linh thú mang đi, nên không có gì lo lắng. Thậm chí 24 ấu trùng của lực dược xương công trên đường đi cực Tây, không lâu đã nở ra. Nhưng trong thời gian bị vây trong khai hở không gian và cái bình nhỏ nọ, không cách nào tái sinh ra lục dịch nên đám linh trùng này dừng lại ở mức độ ấu trùng chưa từng tiến cấp. Hạng lập đem chúng nhốt trong một túi linh thú đặc chế, khiến chúng ngủ ly bì. Việc này cũng có chút tiếc nuối. Bây giờ, hạng lập trước tiên đem đám về kim trùng này đợi tiên hóa thả vào trùng thất. Sau đó, lấy ra một túi linh thú đặc chế rất lành, đi tới trùng thất nuôi dưỡng lực giật sừng công. Hắn cầm túi linh thú, nhắm ngay cửa trùng thất, dài nhàng đào qua một cái. Kết quả, một mạnh bạch sắc hà quan quét qua. Hơn 20 con ấu trùng lực dược xương công dài khoảng một tấc nằm trong trùng thất. Đám ấu trùng lực dược xương công này toàn thân trắng như tuyết, trong suốt sáng lòng lanh, nhưng lúc này trên người vẫn chưa thấy có cánh xuất hiện. Thoạt nhìn trên người phóng ra một chút ti tầm màu trắng như tuyết, tầm trong không có vẻ dự tợn đáng sợ. Lúc đầu, Hạng Lập lấy được lực giật xương công này vào trong tay, cũng không biết loại linh trùng này có thể dùng nghề thường thảo để thúc giục chúng cắn nuốt lẫn nhau mà tiến hóa hay không, chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, loại linh trùng này có loại tiến hóa đặc biệt, điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Chủ ý ban đầu của hắn chỉ là muốn lợi dụng hàn khí của nó để tu luyện tự la thiên hỏa, nhưng sau khi trải qua kinh nghiệm chiến đấu trong trụi ma cốc, Hạng Lập lại có một ý khác. Phệ kim trùng mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng tốc độ phi đồn lại rất chậm, nên sợ rằng sau khi bồi luyện thành thục, nếu đối mặt với địch nhân có đồn tốc cực nhanh, hoặc trong trường hợp nhất định thì cũng bị hạn chế không nhỏ. Mà lục dựt xương công này sợ gì có thể bài danh ở vị trí cao trên kỳ trùng bản, là do ngoại việc có thể phùng ra hàng khí đáng sợ, thì đồn tốc lại cực nhanh so với tất cả linh trùng khác. Tại giai đoạn 2, phi trùng này đồn tốc không thua kém gì các linh trùng phổ thông khác, Nhưng khi nó sinh thêm một đôi thiền dực, biến thành bốn cánh, thì độn tốc tăng thêm rất nhiều, hơn xa tốc độ của pháp bảo bình thường. Nhưng đáng sợ nhất chính là nó có thể tiến hóa thêm để tam thiền dực. Khi đó, độn tốc đủ có thể xếp hàng thứ ba, trong số tất cả linh trùng, thậm chí nghe nói là có thể chính thức đến vô ảnh vô tung, có khả năng thuấn di ngoài ngàn dòng. Đương nhiên, những lời miêu tả này, cũng như những lời đồn đại được ghi trong điện tịch mà thôi, vì ngay cả ở thời thường cổ. Linh trùng có thể tiến hóa, đến sáu cánh cũng rất hiếm thấy. Hàng Lập đối với việc này cũng chỉ là bán tin bán nghi. Bớt quá, lục dược xương công tuyệt đối là một loại thường cổ Linh trùng có độ tốc cực nhanh, điểm này thì không hề nghi ngờ. Trong trận chiến giữa Hàng Lập và Cổ Ma, khi hắn gặp khổ đầu vì thân pháp như quỷ mị của đối phương, thì này sinh ra suy nghĩ đem lục dược xương công bồi dục đến đỉnh cấp, hướng hồ. Sau khi tiến cấp đến giai đoạn sau cánh, phi trùng này trong miệng cũng phùng đa hàng khí lợi hại hơn nhiều đối với việc tu luyện tự la thiên hỏa của hắn cũng vô cùng hữu ích. Trong lòng có ý nghĩa như vậy nên hạng lập tự nhiên đối với đám ấu trùng lục dược xương công này có vài phần kính trọng. Chứng kiến đám ấu trùng này gặp hoàn cảnh mới cũng không bài xích thì hạng lập trong lòng mới an tâm ngay lúc hắn đang muốn quan sát thêm một ít thời gian, thì đột nhiên thần sắc vừa đồng, hướng chỗ cửa đồng phụ liếc mắt một cái, từ hồ cảm ứng được điều gì. Theo sau ánh mắt hắn lấp lóe, tay áo bào rung lên, bắn ra một đạo bạch quang. sau đó ngân nguyệt hiện ra trước mắt. Mộ phái linh đang bên ngoài, ngươi dẫn nàng đến đại sảnh, ta có một số việc muốn nói với nàng. Hàng lập trầm giọng phân phó. Vâng, thưa chủ nhân! Ngân Nguyệt không hỏi gì cung kính đáp lời, sau đó hóa thành một đạo ngân sát biến mất. Hạng Lập sau khi đem trùng thất bố trí ổn thỏa, thì quay về đại sảnh. Một lát sau, hắn đã ngồi an vị trong đại sảnh, tay chống cầm không nhúc nhích, phản phất như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Đang lúc này, từ cửa đại sảnh có tiếng bức dân nhẹ nhàng vang lên. Ngân Nguyệt cười khanh khách đi đằng trước, còn một phái linh nhiều năm không gặp đi đằng sau tiến vào. Đựa dân này dùng nhang vẫn như trước, nếu không nói là càng thêm diễm lệ quyến rũ hơn so với trước, cảm giác lạnh như băng ban đầu đã mất đi nhiều, ngược lại bây giờ lại có cảm giác như u Lan xuất trần. Tham kiến công tử, chúc mừng công tử Bình Yên trở về, cùng Tu Vi tăng tiếng nhanh lên nguyên anh Trung Kỳ. bộ phá lên nhìn thấy hàng lập, Ngọc Dung hiện ra vẻ tư cười rồi thi lệ nói. Vừa thấy ta, đã chúc mừng ta tiến cấp lên nguyên anh Trung Kỳ, xem ra nàng đã biết một ít tin tức. Nàng cũng không nên đa lệ. Năm đó nàng theo ta đi cực Tây một chuyến, trên đường không có cầm lao thì cũng có khổ lao giữa hai chúng ta, cũng không cần quá khách sáo như vậy. Hàng Lập nhìn nữ nhân này khẽ cười, sau đó bảo nàng đứng dậy nói chuyện. Sau nhiều năm cùng nữ nhân này ở chung, nhất là ba năm tại cực Tây, đã làm cho quan hệ giữa hai người được kéo gần không ít. Mặc dù vẫn chưa cách nào nói là thân mật khăn khít, nhưng so với trước kia thì được cải thiện không ít. Đà tạ công tử. Mộ phải linh thước tha, đứng dậy trả lời. Năm đó từ cực tay quay về, ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng nàng chia tay. Nhưng sau lại bị nhốt trong trụy ba cốc hơn hai mươi năm, nàng vẫn cố thụ tại nơi này, cũng coi như là có tâm. Phái linh thân là thị thiếp của công tử, là chịu đại ân của công tử rồi, không ở chỗ này chờ đợi thì đến nơi nào chứ? hưởng hộ thiếp thân cũng không tin, công tử thật sự như vậy mà chết đi. Mộ Phái lên khóe miệng điểm cười, trả lời. Không nghĩ là nàng đối với ta, thật là có vài phần tin tưởng. Bất quả lúc đó thật sự là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là không thể quay trở về. Nàng mặc dù có chút đang dược tương chờ, nhưng tù vi tiến cảnh nhanh như vậy, cũng xem như là thần tốt. Không biết đối với việc kết đàn không lâu, thì nàng có mấy phần nắm chắc đây? Hạng Lập sau khi cười ha ha, thì chuyện đề tài hỏi nữ nhân này. Thiếp thân, nào có gì nắm chắc? Tỷ lệ kết đan nguyên vốn là 10 không được một, có thể kết đàn hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý mà thôi. Mộ phải lên nghe nói như vậy thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thiên ý, việc này cũng không khó, nhưng ta thật ra có thể giúp đàn một tay, quả đó có thể gia tăng thêm 2-3 thành nắm chắc. Hạng Lập nhìn nữ nhân này, nhoạn miệng cười nói, thật sao? Điều này có thể sao? Công tử không nói đùa chứ? Thiếp thần chưa bao giờ nghe nói qua, thiền nam còn có linh dược bật này. Mộ phái linh môi đỏ mỏng, khẽ nhếch miệng, giật mình. Linh dược trong tay ta, hơn phân nữ không phải đồ vật ở thiền nam. nên nàng không nghe nói qua, cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng ta có thể can đoan, lấy từ chất của nàng nếu dùng linh dược này, thì xác suất kết đàn có thể lên tới gần một nửa. Chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hàng lập thần sắc như thường thông dòng nói. Mộ Phái Linh cùng Hạng Lập ở chung tới nay biết hắn chưa bao giờ nói khuếch đại điều gì, nên trong lòng có bảy tám phần tin tưởng, nhưng sau khi hơi tự đánh giá một chút, thì nàng vẫn có chút chần chờ. Công tử bây giờ nói cho thiết thân biết việc này, chẳng lẽ là còn có điều gì phân phó hay sao? Nếu có chuyện gì thì công tử cứ nói rõ đi. Mộ Phái Linh nhẹ giọng nói, Hạng Lập có chút nào nào ngoài ý muốn, nhưng sau khi hơi trầm ngâm một chút thì không quanh co lòng vòng. Nàng còn nhớ rõ, trước đền lúc đầu nàng làm thiếp thân hay không. Hắn mở miệng trực tiếp hỏi đến chỗ trọng yếu. Đương nhiên là thiếp nhớ rõ rồi. Tiền bối đáp ứng cho thiếp thân thời gian 30 năm để tu luyện. Trong thời gian đó sẽ không lấy đi nguyên âm chi thân của thiếp thân. Mộ phái linh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lập tức nét mặt đỏ ửng có vẻ kiều diễm vô cùng nói. Tính ra thời gian ước định bây giờ cũng không sai biệt lắm. Bất quả nàng không cần phải lo. Ta cũng không nhắm thời khắc mô chốt người kết đăng, mà làm khó dễ cho nàng. Nhưng trước khi kết đăng, ta có một số việc muốn nói rõ ràng một chút. Căn cứ quan hệ lợi hại trong đó, đàn cứ cân nhắc một chút. Ta không hy vọng sau khi dùng hết linh dược trợ giúp, nàng sẽ kết thành kim đăng, thì cuối cùng lại đột nhiên đổi ý, xin tâm oán hận với những chuyện tình phát sinh sau đó. Hạng Lập biết, nữ dân này có chút hiểu nhầm, nhưng vẫn không vội vàng, chậm rãi nói. Công tử nói lời này là cái ý tứ gì? Mộ phái linh trong lòng sừng sốt, không khỏi ngẩn đầu nhìn Hàng Lập, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Ta hy vọng sau khi nàng kết thành kim đan, thì từ bỏ công pháp tu luyện ban đầu, mà chuyển sang tu luyện một loại công pháp, gọi là Điên Đạo Phượng Bồi Nguyên Công. Hàng Lập ánh mắt lộ ra một tia cổ quái nói, Điên Phượng Bồi Nguyên Công? Mộ phái linh có chút kinh ngạc. Đây là một loại song tu công pháp rất hiếm thấy, chuyên để cho nữ tu tu luyện. Công pháp này, Một khi tu luyện tích cực trí thì có thể thông qua nữ tử trong lần đầu hợp hoang, khiến cho tu vi của song phương nam nữ không ít chỗ tốt, nhưng trong đó việc tu vi tăng tiến lại là thứ yếu, mà quan trọng nhất là công pháp này đối với việc đột phá bên cạnh có kỳ hiểu khó tin. Đương nhiên, ta không ngại nói rõ ràng, công pháp này, nữ tử tu luyện là chính, nhưng nam tử mới là người được hưởng chỗ tốt nhiều nhất, cho nên ta mới đền bù cho nàng trước, hết sức hiệp trợ cho nàng kết thành kim đan ta bây giờ tu vi đã tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ, điên phượng bồi nguyên công đối với việc đánh sâu và bên cạnh tiến lên nguyên anh hậu kỳ hữu dụng vô cùng nên muốn cùng nàng phải đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới kết đan hậu kỳ. Nàng nếu đáp ứng chuyển sang tu luyện công pháp này thì sau khi kết đan ta vẫn tiếp tục cung cấp cho nàng đan dược cơ ích cho tu sĩ kết đan kỳ giúp nàng tu luyện nhanh hơn. việc khác không dám nói nhưng tối thiểu có thể giúp cho nàng tiết kiệm được hơn trăm năm khổ tu. đương nhiên nếu nàng cảm thấy không thích thì hàng mộ cũng không miệng cưỡng nàng tự mình đánh sâu vào bên cạnh kết đăng kỳ sau đó vô luận là có kết đang thành công hay không thì ta đều giải trừ cấm thần thuật trong thần thức của nàng trả lại tự do cho nàng từ nay về sau nàng và ta đều không có liên quan hàng lập trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại bình tĩnh dị thường nói mụ phải lên nghe như vậy thì cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng nhất thời rối loạn dị thường, trên Ngọc Dung thần sắc âm tình bất định. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên, chương 861, thư mời. Tu luyện biên phượng bồi nguyên công, thì nữ tự phải bảo trì tấm thân sự nữ, nếu không một khi phá thân, thì mọi thứ đều trở thành mây khói. Cho nên, nếu như nàng chưa tiến tới kết đăng hậu kỳ, thì ta cũng không muốn cùng nàng thi tâm. Vậy nàng và ta vẫn giữ mối quan hệ như cũ. Đương nhiên, nếu như nàng có thể giúp ta tiến tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, thì ta cũng có thể hứa là sẽ trợ giúp người ngừng kết Nguyên Anh thành công. Nếu như có được một gã Nguyên Anh Hậu Kỳ hết sức tương chờ, thì việc nàng ngừng kết Nguyên Anh cũng không phải là chuyện xa vời. Hàng Lập không chớp mắt, nhìn chầm chầm mộ phái linh trầm ròi nói, những lời này không phải là nói chơi bởi nếu như Hạng Lập có được tu vi nguyên anh hậu kỳ thì hoàn toàn có thể đi thu thập được bản yêu thảo cấp 8, rồi dùng nó luyện chế ra linh dược có sự trợ giúp của Cụ Cụ Khúc Linh xâm, thì đối với cách anh có sự trợ giúp rất lớn. Dù sao đối với hắn mà nói thì bát cấp yêu thú cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Bộ phán lên cúi đầu im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩn khuôn mặt đẹp như ngọc thạch hướng Hạng Lập hỏi: Công tử à, điên phượng bởi nguyên công này" Tu luyện có việc gì đặc biệt hay là có vấn đề gì nguy hiểm hay không? Không có, công pháp này ngoài trừ thu kém một chút, nếu so với đỉnh cốc công pháp, nhưng so với các loại công pháp bình thường thì thời gian tu luyện còn nhanh hơn 3 lần, còn về phần nguy hiểm về sau thì hoàn toàn không có, còn dùng nó đối đầu với kẻ địch thì có phần thu suốt một chút. Hàn Lập không chần chừ đáp, nếu như vậy thì phái linh sẽ làm theo sự an bài của công tử. Tư chất của thiếp thân là thiếp thân rất rõ ràng, nếu như không có sự trợ giúp của công tử thì lần này kết đàn thật sự rất khó thành công, còn đã tới kết anh thì chuyện này lại càng mơ hồ. Nữ nhân này nhìn hạng lập trấn định nói, nàng đã nói như vậy thì ta thật sự rất hài lòng, cùng đi chung với ta một thời gian dài như vậy, ta là kiểu người gì thì nàng chắc cũng hiểu được bảy tám phần, mặc dù thân phần của nàng chỉ là thê thiết nhưng ta cũng không yêu cầu gì quá đáng với nàng. Nàng có việc an tâm mà kết đăng, đến lúc đó ta sẽ đưa linh dược cho nàng sử dụng. Trên mặt hàng lập, thần sắc không đổi, dường như hắn đã biết trước việc người này đồng ý rồi. Đà tạ đại ân của công tử, đạo lý cơ ân thì phải bao đáp, phải lên này hiểu rất rõ, cuộc đời của thiếp thân xem như là phó thách cho công tử rồi. Sau khi mộ phái lên thi lễ thì trên mặt lộ ra vẻ quả quyết. Với biểu hiện thật tình này của mộ phái linh, thì rõ ràng cô đã tỏ ý phụ thuộc vào Hàng Lập, mà không có chút nào so đo thiệt hơn. Dù sao có được Hàng Lập với thần thông không dưới tam đại tu sĩ mà nói, thì mình thân là tỷ thiếp của một người như vậy, có thể nói ở thiên nam này không thể nào tìm ra được một người thứ hai. Hơn nữa cô rất hiểu, ân tình Hàng Lập ban cho cô không nhỏ. Nếu như trước không có đàn dược của Hạng Lập thì đừng nói tới việc đánh sâu vào kết đàn mà có lẽ ngay cả bây giờ cũng chỉ ở mức trúc cơ trung kỳ mà thôi. Vì vậy với cơ hội này, Mộ phải lên liền không chần chừ, gật đầu, đáp ứng ngay. Sau khi nghe Hạng Lập nói chuyện thẳng thắn như vậy, quan hệ giữa hai người liền lập tức trở nên gần hơn. Trong lúc nói chuyện với nhau thì thần sắc của vị nữ tử này đối với Hạng Lập ra chịu thân cận hơn. Thần sắc của nàng ta có liên quan đến cả việc kết đàn. Với cơ hội khó gặp này, Mộ Phái Linh liền tập trung tinh thần, chăm chú nghe Hàng Lập trị điểm, đôi mắt đẹp không chớp chút nào. Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, Mộ Phái Linh cảm thấy mình thu hoạch không ít chuyện tốt, liền cáo từ rời đi. Lần này Hàng Lập trị điểm có rất nhiều điểm quan trọng, nên nàng cần thời gian để tìm hiểu, vì vậy cần phải chuẩn bị trước. Hàng Lập cũng không giữ nàng lại, mà chỉ ân cần dặn dò hai ba câu, rồi cho nàng quay trở về tư phong. Ngân Nguyệt dẫn nữ tự này đi ra khỏi đồng phủ Trong khi chờ Ngân Nguyệt quay trở lại Thì Hàng Lập ngồi trên ghế Tay nắm một cái ngọc giảng Rồi dùng thần thức quét qua Nhìn nội dung bên trong Trong ngọc dạng này chính là ghi lại phương pháp luyện chế ra Thất diện phiến Trưởng nhân à Người thật sự muốn trợ giúp người này Tu luyện tới kết đan hậu kỳ sao Ngân Nguyệt lặng lặng không một tiếng đồng Đi tới bên cạnh Hàng Lập nhẹ giọng hỏi Như thế nào Có việc gì không ổn sao Hàng lập thu hồi thần thức, hai hàng lột mày nhíu lên. Việc này thì không có gì, nhưng ta cảm thấy có một việc kỳ lạ, là lấy thân phận chủ nhân bây giờ, trực tiếp chọn một vị nữ tu kết đan kỳ làm thị thiết, cũng không có gì khó khăn. Vì sao lại chọn cô ta chứ? Ngân Nguyệt sau khi chấp mắt vài cái, có chút nghi hoặc hỏi. Không có gì, trải qua mấy năm quan sát, ta thấy vị nữ tu này phạm chất cũng rất tốt, vì vậy mới bỏ công suất ra để bồi dưỡng. Lúc này đây, nhận nàng làm thị thiết Không chỉ lợi dụng nàng để đột phá bệnh cảnh Mà còn thật sự muốn đào tạo Trở thành một trợ thủ đắc lực về sau Sau này, thời gian ta bỏ ra Để tu luyện sẽ rất dài Vì vậy, cần phải có một người thân cận và đáng tin Để liên lạc qua lại với bên ngoài Hiện tại ta đã là trưởng lão Của Lạc Vân Tông Cho nên không thể bỏ mặc mọi việc Mà chỉ lo chuyện tu hành Còn Uyển Nhi, cũng không phải là loại người thích nhúng tay Vào việc của Tông Môn Xem ra Cũng không thích quản nhiều chuyện, mà theo ta thấy thì vị nữ tử này không giống như Uyển Nhi, không phải là loại người, một lòng chỉ truy tìm thiên đạo, bề sau nhất định sẽ không chịu nổi cảnh tịch mình, cho nên có thể thay ta quản lý các việc trong tông môn thì thật sự là phù hợp. Hàng lập tỉnh táo nói ra một hơi già như vậy, sau đó lại mở miệng nói tiếp. Ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác. Đó là một khi tu luyện điên phượng bội nguyên công, thì đời tự này phải cam tâm tình nguyện phối hợp thì mới được. Nếu không ra ân lớn như vậy, thì đối với bình thường nữ tu kết đăng kỳ như vậy, làm sao lại nguyện ý tập trung tu luyện một loại công pháp không biết tên trong một thời gian dài như vậy được? Từ lúc trước cờ kỳ, ta đã trợ giúp nàng ta tu luyện cho tới kết đăng, thậm chí sau này tiến tới giúp cô ta ngừng kết nguyên anh, thì lúc ấy nàng ta mới không có hai lòng giống như nàng ta đã nói. Nếu không có ta trợ giúp, thì cả đời này nàng cũng chỉ dừng lại ở chút cơ sơ kỳ mà thôi. Mặc dù trong lòng ta có một chút lợi dụng nàng, nhưng mà hiện tại danh phận của nàng ta chỉ có chút ủy khuất mà thôi. Mà ta cũng cấp cho nàng ta nhiều trợ giúp như vậy, sẵn ra cũng không cảm thấy thèn với lòng mình. Hàng Lập nói xong như vậy, khẽ thở dài, trọng tay lên quan chợt lé, rồi Ngọc Giảng liền biến mất không thấy đâu. Như vậy đi, chỉ là tiểu tỷ lo lắng không đúng mà thôi. Ngân Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên cười rộ lên. Về sau, người cũng sẽ không còn nhàn nhã được đâu. Bây giờ ta tiến tới Nguyên Anh Trung Kỳ, qua mấy ngày nữa, cũng sẽ bế quan đem một tiệm cuối cùng của Kim Lam Ban Diệm, luyện hóa hoàn toàn. Sau đó mới tìm hiểu thêm về hư thiên định, để tìm cách mở nó ra. Chuyện bên trong đồng phủ này, vẫn như cũ ta giao hết lại cho người quản lý. Hàng Lập cười cười liếc nhịn Ngân Nguyệt một cái, rồi ôn dung nói. Chủ nhân đem đi Ban Diệm cuối cùng luyện hóa thật sự là một việc đáng mừng. Ngân Nguyệt sau khi nghe nói như vậy thì liền giật mình, sau đó liền bừng rỡ nét mặt yêu kiều rực sáng. Tốt, cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu việc mở đính, tiếp theo thì không biết phải làm gì để mở tiếp đây. Được rồi, tại đây cũng có chút mệt mỏi, hôm nay cần phải nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì để mai xử lý đi. hàng Lập thản nhiên nói một câu, từ từ đứng lên hướng phòng ngủ đi tới. Ngân Nguyệt nhìn bóng lưng hàng lập biến mất, còn lại một mình ngơ ngác một chút, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh. Sau một đêm vô sự, ngày thứ hai, sau khi hàng lập tỉnh nhất, thì Ngân Nguyệt lại vào và bẩm báo cho biết là Trình Sư Huynh và Lữ Lạc hai người đã tới đây. Sau khi rửa mặt một chút, rồi chỉ cho Ngân Nguyệt cách mở cấm chế, theo mình đi ra ngoài. Quả nhiên thấy hai người đang đứng bên ngoài cửa động phụ chờ. Hàng Lập miệng cười, hướng hai người mời vào, trong sảnh, ba người phần ngồi chủ khách ngồi xuống, Lão trình liền mở miệng xin lỗi. Hàng sư đệ mới nghỉ ngơi một hai ngày, hai người chúng ta vốn không nên tới quấy rầy, nhưng sự tình có chút cấp bách vì vậy không thể không tới nơi đây. Hai vị sư huynh không cần khách khí, chúng ta những người tu tiên chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì liền hồi phục như trước ngay, làm sao có gì là quấy rầy chứ? Hàng Lập cười cười nói, sư đệ nói như vậy. Sư huynh cũng cảm thấy an tâm. Thật ra ngày hôm qua, ngày khi sư đệ trở về, thì mấy vị đồng đạo của cổ kiếm môn cùng bác giáo viện nghe tin là hàng sư đệ phản hồi xương môn, liền đồng loạt gửi thư mời tới, ta muốn cùng sư đệ tới gặp mặt. Mặc dù sư đệ đã gia nhập Lạc Vân Tông một khoảng thời gian, nhưng mà các vị đạo hữu còn lại của hai tông còn chưa gặp qua, nhân dịp này muốn gặp mặt nhau một chút. Dù sao thì ba tông phái chúng ta cũng là sống còn có nhau. Ngày mai Bách Sảo Viện đã luyện chế ra được một cái pháp bảo, vì vậy bọn họ tổ chức nghi lễ nhận chủ. Họ cũng đã xác định thời gian rồi, cho nên muốn mời cổ kiếm tông cùng với chúng ta tới xem. Nghi thức nhận chủ Ta còn nhớ bác xảo viện đối với luyện khí thì danh tiếng không nhỏ, mời chúng ta tới xem lễ, vậy thì pháp bảo này không phải là loài tầm thường rồi. Hàng lập lộ ra vẻ ngoài suy nghĩ, trên mặt lộ ra một ti hưng phấn. Cái này trong thư không có nói rõ, nhưng mà lần lấy máu nhận chủ này của bác xảo viện lại là một gã đệ tử tư chất thật sự phi thường tốt, không tới một trăm năm đã kết đăng thành công và hắn đã trở thành niềm hy vọng của trưởng lão nơi đây. Lão la kế bên cùng xem vào rồi cùng lúc lật bàn tay, một thư mời màu vàng đưa ra. Chỉ có 100 năm ngắn ngủi mà đã kết thành kim đan, chính xác là có chút kinh người. "Tốt, vậy ngày mai ta cùng hai vị sư huynh đi xem, ta cũng có chút tò mò về việc này." Hàn Lập mỉm cười tiếp nhận thư, liếc mắt xem qua một cái rồi nhàn nhạt nói, "Tốt, sư đệ chấp nhận tham gia là tốt rồi." Ngày đó, đại trưởng lão Kim Võ Hoàng của cụ Kiếm môn cũng vừa bế quan xong, Nếu ta nhớ không nhầm, thì lần này hăng bế quan cùng khoảng 7-80 năm rồi. Lúc bắt đầu bế quan, chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới, giờ xuất quan, không biết là tu vi đã đạt tới mức nào rồi. Có hay không tiến thêm một bước dài? Trịnh Sư Huynh nghe Hạng Lập đồng ý tham gia tù hồi, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Cổ kiếm môn đại trưởng lão. Hạng Lập giật mình ngận ra, nhưng lập tức khỏe miệng nhắc lên, trong lòng thầm đánh giá người kia như thế nào. Sau đó đột nhiên hạ người xuống quan sát, đánh giá lão vài lần, rồi cho mày. trình sư huynh, vừa rồi ta dùng thần thức dò xét qua thân thể ngươi, dường như không được tốt lắm. Trước đây trong trụi ma cốc, sư huynh không có duyên tìm được thọ mệnh đang dược hay sao? Hạng Lập có chút lo lắng hỏi. Lão giả nghe Hạng Lập nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười. Sư đệ không nói, ta cũng biết. Bây giờ ta cách đại hàng cũng không còn xa. Cũng chỉ trong khoảng 10 năm nữa thôi, và cũng có thể tùy thời, tỏa hóa bất kỳ lúc nào. Về phần trụy ma cốc, mặc dù ta cũng có nhặt được một kiện bảo vật nhưng không phải là thứ ta cần. Con đường tu tiên của ta cũng không thành công. Sinh lão bệnh tử là của thiên đạo luân hồi, không gì phải hối tiếc. Về sau việc của Lạc Vân Tông đành giao cho hai vị sư đệ trông coi. Sau khi nói xong như vậy, thần sắc lão giả vẫn bình thường, hiện nhiên đối với việc này, trong lòng chắc đã có chuẩn bị. Chương 862 Phi kiếm cùng khôi lội Trong lòng hàng lập, thở dài một tiếng, khi hắn còn ở linh biểu viên, cũng đã tìm thấy rất nhiều linh dường, nhưng lại không có loại nào là loại kéo dài thọ mệnh, thật đúng là vô năng, vô lực. Sự huynh không cần phải lo, nói không chừng vài năm sau lại có cơ duyên khác. Hàng Lập cũng chỉ có thể nói như vậy để an ủi mà thôi. Lão giả lắc đầu thần sắc lạnh nhạt, xem ra đối với việc sinh tử đã thấu triệt trong lòng. Sau đó thì Hàng Lập cũng không nhắc tới việc này, mà bàn tay lật lên một khối ngọc dạng màu trắng xuất hiện. Hai vị sư huynh, lúc này ta nhớ tới một việc. Ta hiện đang cần một số tài liệu, vì vậy cần một số đệ tử của bạn tông đi ra phường thị thu thập giúp, bởi vì chủng loại cần dùng không ít. Cho nên thu thập được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ cần hết sức là được, mấy thứ này cần bao nhiêu, nhiều hay ít lên thạch, chỉ cần không quá đáng thì cứ việc mua lấy, sau khi thu mua thì tới gặp ta để lấy lại tất cả chi phí. Hàng lọc đem Ngọc Giảng ra rồi tùy ý nói. Cho ta xem một chút. Lữ lạc có chút hứng thú, tiếp nhận Lê Ngọc dạng dường thần thức quét qua, trên mặt dần dần hiện ra một tia cổ quái. Sự đệ, chết không được là người nói phải làm hết sức. Những thứ này hơn phân nửa là những thứ khó tìm, có vài loại hình như chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết ở thiền nam của chúng ta, dường như không có mấy thứ này. Lữ Lạc kinh ngạc nói, đây là loại tài liệu gì? Đưa cho vị huynh xem qua một chút. Trình sư huynh nghe nói như vậy, liền lộ vẻ tò mò, đưa tay bắt Lữ Ngọc dạng xem qua một lần, sau đó có chút giật mình. Quả nhiên là những thứ tài liệu khó tìm, chẳng lẽ muốn luyện chế ra pháp bảo hay sao? Pháp bảo, tạm thời cứ xem lại như vậy đi. Hàng Lập miệng cười, rồi cũng không nói ra chi tiết sự việc. Trình sư huynh thấy như vậy, cũng không hỏi thêm, miệng liền gật đầu đám ứng. Sau đó lập tức an bài đệ tử đi khắp nơi ở Thiên Nam, thu thập các loại tài liệu này. Nói tới đây, thì lão giả cùng lự lạc liếc mắt nhìn nhau một chút, rồi bỗng nhiên lựa lạc, lấy túi trữ vật căn phòng bên hông tháo xuống, đưa tới Hàng Lập. Đây là gì? Hàng Lập có chút nghĩ không ra. Theo bản năng liền tiếp nhận vật ấy, có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người. Chẳng lẽ sư đệ đọc quên? Năm đó, Nghi từng nhờ nội tông đệ tử thu thập một số tài liệu cổ quái cùng với canh tin. Những năm gần đây, ngoài trừ tìm được một khối nhỏ canh tin, còn những đồ vật khác cũng đã thu thập xong. Ta vốn muốn cấp cho sư đệ một cái tin mừng. Không nghĩ tới, sư đệ lại muốn có nhiều loại tài liệu hơn. Xem ra, sư đệ đối với luyện khí bình thường không giống nhau. Lại tìm được một khối canh tinh. Hàng Lập vừa nghe thấy vật này, trong lòng mừng rỡ, vội vàng mở túi trữ vật ra xem. Trong túi có khoảng 7-8 loại tài liệu, ngoài ra còn có một khối canh tinh màu vàng, nhỏ bằng hạt đào nằm chung trong đó. Về phần tài liệu còn lại, thì chính xác là các loại tài liệu dùng để luyện chế ra thường cổ nguyên anh khôi lội còn thiếu. Nếu không thì trước đây, khi tiến vào trụy ba cốc, hắn đã luyện chế xong khôi lội cấp bậc nguyên anh. Những tài liệu này đúng là những thứ ta đang cần, đã tạ hai vị sư huynh giúp đỡ. Mấy thứ này rất là xa xỉ, sợ rằng tốn đi không ít lên thạch. Trên mặt hàng lập lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi đề cập tới chi phí, thì hai lão già này liền khoát tay từ chối. Sự đệ, sao lại nói như vậy chứ? Mấy thứ này mặc dù có hào tốn đi một chút lên thạch. Nhưng ngày xưa, khi mà mộ lăng nhân xâm chiếm, thì sư đệ đã thay mặt bổn tông xuất chiến hai trần. Bộn tông bồi đáp lại sư đệ một chút lên thành, thì cũng là chuyện phải làm. Sư đệ cứ việc lấy mà dùng đi. Nếu như sư huynh đã nói như vậy rồi, thì sư đệ đây cũng không khách khí. Hàng lập nghe như vậy liền ngận ra, suy nghĩ một chút rồi cười cười, đem túi trữ vật nhận lấy. lão già thấy Hàng lập không cơ ý từ chối, trên mặt cũng lộ ra về hài lòng. À, đúng rồi trình sư huynh lúc trước khi mà ta bị hút vào khay hở không gian thì có hai khẩu phi kiếm chưa kịp thu hồi lúc đó sư huynh có thấy qua hay không hạng lập dường như nhớ tới một chuyện liền không suy nghĩ mà hỏi thêm ngày đó khi hắn bị hút vào khay hở không gian không biết tổng tiết hai khẩu phi kiếm này lão già bên ngoài thì chắc biết được tin tức về nó chuyện này sư đệ không nhắc thì ta cũng nói cho sư đệ biết lúc đó ngươi lưu lại hai khẩu phi kiếm ở bên ngoài vì huynh không kịp thu hồi liền bị tên cổ ma đó chạy tới lấy mất sau khi chúng ta bị đánh tên cổ ma thì không ai thấy việc nó lấy ra sử dụng xem ra đối với bộ mạng pháp bảo của sư đệ nó không cách nào ma hóa sử dụng được chỉ có phiền toái một việc là bây giờ không biết yêu ma đó đang ở đâu xem ra phi kiếm đó khó mà tìm lại dường như lão già đoán được trước việc này nên có chút xin lỗi cổ ma ở nơi nào chuyện này có chút phiền phức đây nhưng mà cũng không quá quan trọng bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, chỉ cần tái luyện chế ra hai khẩu phi kiếm là được rồi. Hạng Lập sắc mặt khẽ biến nhưng liền hồi phục lại như thường. Ta đây cũng nghĩ như vậy, bọn bạn phi kiếm của sư đệ nhiều như vậy, mất đi hai cái cũng không tính là nhiều, vì vậy không cần phải mạo hiểm đi tìm tên cổ ma này mà làm gì. Lão giả nghe vậy, thần sắc buông lỏng có chút yên tâm. Nếu như sợ hãi tên cổ ma này, thì vị trình sư huynh đây đã đánh giá Hạng Lập thấp đi ba phần. Tự nhiên là không muốn vị trưởng lão Lạc Vân Tông này gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hạng muốn Lạc Vân Tông về sau tại tu thiên giới, có thể đại phóng hào quang. Sau đó hai người trình sư huynh và Lượng Lạc cùng với Hạng Lập nói thêm một chút về chuyện của bổn Tông, rồi cùng cáo từ mà rời đi. Hạng Lập đứng dậy, đem hai người tống xuất ra khỏi cấm chế đại trần, rồi mới từ từ phản hồi vào trong đồng phủ. Chủ nhân à, bây giờ người lại có thêm một khối canh tinh có thể luyện chế ra hai thành phi kiếm để bố trí lại đại canh kiếm trần rồi. Mới vừa đi vào bên trong đại sảnh, từ trên vách tường Ngân Quang chớp đầu, Ngân Nguyện Vô Thành vô tức xuất hiện, cười tuộm tiệm nói. Đâu có dễ như vậy chứ, nguyên bộ pháp bảo Thành Trúc Phong Vân Kiếm thì với khối canh tinh nhỏ như vậy đâu thể nào luyện chế ra, mà hai thành phi kiếm bị mất đi, cho dù dùng phi kiếm khác thay thế cũng không cách nào tùy ý sử dụng được hai thành phi kiếm của đại canh kiếm trận nọ nhất định là phải thu hồi. Hàng lâm nghe Ngân Nguyệt nói như vậy, sắc mặt trầm xuống nói. Nhưng mà hai thành phi kiếm nọ rơi vào tay của cổ ma, mặc dù thu vi của chủ nhân thăng tiến nhanh chóng nhưng chưa chắc là đối thủ của nó đâu. Tìm nó đúng là không tốt rồi. Ngân Nguyệt có chút lo lắng nói. Cái này không cần người nói ta cũng biết. Bây giờ ta không nắm chắc mười phần, nhưng không dám coi thường vòng đồng. Chờ khi nào mở ra được hư thiên đỉnh, hoặc là có thể luyện chế ra được thất diện phí, thì ta mới tính đến chuyện tìm tên cổ ma này. Ánh mắt hàng lập chớp động vài cái, quay trở lại ghế ngồi nghiêm nghỉ nói, hàng tiểu tử à, người thế nào lại quên đi, việc luyện chế ra khôi lội chứ? Cổ ma đó mặc dù lợi hại, nhưng giờ người đã hội môn, và thu được các loại tài liệu luyện chế ra khôi lội, thì đối với tên cổ ma này, không có gì đáng ngại. Đối mặt với nó, mặc dù không thắng được nó, nhưng mà tự bảo vệ chính mình thì không thành vấn đề đột nhiên từ trong thần thức của hạng lộc lại vang lên tiếng nói của đại diện thần quân. dường như thấy hạng Lập không đề cập đến khôi lỗi của hắn, thì hắn không thể nào mà không nói ra. hạng Lập khóe miệng có chút nhếch lên cười khẽ. bây giờ đối với việc luyện chế khôi lỗi đã hao phí rất nhiều tâm huyết, tự nhiên vạn bối không dám coi thường nó. hưởng hộ với các loại tài liệu trần quý như vậy thì dám chắc khôi lỗi là lợi hại rồi. nhưng mà phương pháp luyện chế ra khôi lỗi này thì tiền bối lại dâu giếm không chịu nói ra làm sao vạn bối có thể tin tưởng được? Ê, người không cần đem kế khích tướng nói với ta. tại người chưa tìm được các loại tài liệu nên ta đây mới không nói ra thuật luyện chế khối lỗi đó thôi. nếu như khối lỗi này được luyện chế ra, thì đối với ta lúc còn đương thời nó cũng không dưới ta. người nên nhận thức được điều này. đại diện thần quân hạnh diện nói, không dưới tiền bối lúc đương thời. lần này hạng lập đúng là bị dọa một cú ra trò trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Như thế nào, người không tin ư? Âm thanh của đại diện thần quân có chút lạnh nhạc, tỏ vẻ không hài lòng. Chưa nói tới có tin hay không, loại khôi lỗi này thì tiền bối cũng mới nghĩ ra cách luyện chế mà thôi, sợ rằng sau khi luyện ra thì uy lực không như mong muốn, sợ rằng tiền bối chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Vẻ mặt hàng lập trở lại bình tĩnh và thản nhiên nói. Lời này nghe qua cũng có chút đạo lý, nhưng mà bằng với tài trí của Lão Phu thì làm sao có thể sai được chứ. Nói về uy lực của khối lỗi thì người cứ việc yên tâm đi. Đại diện thần quân thật đúng là hiện độ vô thường, trong nháy mắt lại cười ha hả. Hằng lập bìm cười không thèm để ý tới người này, đứng dậy mà đi ra ngoài. Mặc dù ngày mai sẽ phải đi tham gia xem lễ, nhưng bây giờ cần phải đem một điều cuối cùng của kiền lam ban diệm luyện hóa cho xong. Chỉ còn một vấn đề là sau khi luyện hóa Kiền Lam Băng Diễm thì hắn vẫn còn một chút thời gian để lấy tài liệu mới có này luyện chế ra hai cái thượng cổ khôi lỗi cấp bậc Nguyên Anh. Nghĩ tới đây, hắn liền sờ sờ túi trữ vật mới đeo bên hông. Lúc trước ở trong trì ma cốc đã từng nhìn thấy qua thiên tinh thượng nhân sử dụng qua khôi lỗi, mặc dù không cử lại được với cổ ma, nhưng thực lực thì không phải bàn tới, rõ ràng là thực lực không giới tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi nghĩ như vậy xong, Hàng Lộng liền đi vào bên trong mật thất. Sáng sớm ngày thứ hai, thì Hàng Lộc cùng với hai người trình sư huynh gặp mặt, rồi đi thẳng tới Bách Xảo Viện. Bởi vì ba môn phái cùng chung một dãy núi, vì vậy không bao lâu, thì đã đi tới một chỗ khác của vân mộng Sơn mạch, đó là Bách Xảo Viện. Nhắc lại trước đây, khi Hàng lập là thân phần của thấp giai đệ tử, đến tham gia thi kiếm đại hội của Tam Tông, bây giờ ngậm lại thật là có chút buồn cười. Ba người của Hàng Lộng, Khi mới bay qua vùng phù cận của cơ chế đại trần của Lạc Vân Tông, thì đã thấy ba tên đệ tử kết đan kỳ đứng chờ ở đây. Vừa thấy ba người hàng lập bay tới, ba người này liền hóa thành ba đạo đồn quan, bay tới chào đón. Thảm kiến ba vị tiền bối, và bối phận mệnh các vị sư thúc ở đây để cùng nghênh ba vị tiền bối. Một tên lão giả cầm đầu, quang hoa nhất liệm, liền xuất hiện ra trước ba người hàng lập, cùng kính thi lệ và nói, đồng thời hai gã đứng sau cùng thi lệ bái kiến. Ba vị sư điệt, không nên khách khí, mời dẫn đường phía trước. Trình sư huynh lành nhất cười, bình thản nói, ánh mắt hàng lập lướt qua người của lão già này, trên mặt lộ ra về tươi cười. Thật là vừa khéo, lão già này chính là người đã chủ trì thí kiếm đại hội. Lấy người tu tiên cơ trí nhớ siêu cường, hắn không thể nào không có khả năng nhận ra người trước mặt là ai. Lúc này trên mặt liền có sự thay đổi, nhưng hắn liền giấu giếm đi. Xem ra, người này mặc dù có tù vị thấp, Nhưng tầm cơ thì không phải như vậy. MC Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Thu Thiên, trường 863, Càng Khôn Tháp Ba người của lão giả họ phó đi trước dẫn đường cho đám người hàng lập, đi qua công chế đại trần, rồi tiến vào bên trong bách xảo viện. Lúc này đám người hàng lập không còn bị vây chung quanh bởi các dãy núi, mà là đắp xuống một cái sơn rồng. Phía trước có một con đường dẫn tới một vách núi to lớn, phía trên là một cái đài cao lớn. Đài này khoảng trên một trăm trường, có khoảng năm tầng, mới nhìn thì thấy không giống một tòa lầu mà nó phản phất, giống như một cái tháp bằng đá to lớn. Phía sau tòa lầu này không nhìn thấy nơi tầng cùng của ngọn núi, bởi vì có rất nhiều hang động lớn nhỏ khác nhau được tạp vào trong vách đá. Bên trong, thỉnh thoảng thấy có các đệ tử của bác xạo viện xuất hiện đi đi lại lại, mọi người trông ai cũng không giống như bình thường. Lão già học phó cũng không dẫn mọi người đi tới lầu, mà lại đi thẳng tới một vách núi cao thẳng đứng. Phía dưới ngọn núi này, có cả một cái phế họa trị, chẳng những giúp cho việc luyện khí tăng cao, mà hơn nữa đưa với những thu sĩ tu luyện hòa thuộc tính công pháp rất nhiều chỗ tốt. Cho nên bách sảo viện chẳng những đem hết các loại luyện khí thất đặt phía trên vách núi, mà còn các đệ tử bậc cao tự kiên thiết các động phụ của chính mình ở phía bên trong lòng núi. Trình Sư Huynh hiện nhiên hiểu rất rõ sự tình của bác tạo viện nên thuận miệng lên tiếng giảng dạy cho Hàng Lập. Nói xong cũng không chờ mọi người nghe hay không. Hàng Lập nghe xong như vậy trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra một nét đam chiêu. Hướng lên phía trên phi đồn đi khoảng một ngàn trường, thì tới một cái cửa động thật to thì dừng lại. Nơi này hiện nhiên không phải là nơi mà những đệ tử cấp thấp có thể đi tới. Nơi này không giống như phía dưới, rất là nhiệt náo. Ở đây... Ngoài trừ hai lão già ra, thì hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của một ai. Trình Sư Huynh, Lữ Đạo Hữu, lão phù ở đây chào quý vị mà không có đi ra ngoài đón tiếp. Mong rằng hai vị Đạo Hữu không buồn lòng. Vị này có phải là hàng Đạo Hữu? Quả nhiên, tuổi con rất trẻ, tiền đồ thật rộng lớn. Ồ, hàng Đạo Hữu đã tiến cấp vào viên anh Trung Kỳ rồi sao? Ba người từ trên cửa đồng xuất hiện. Một lão già tóc đỏ hồng, già tay ngầm đen. Hướng tới trình sư huynh và lự lạc miệng cười, rồi lại dừng ánh mắt trên người hàng lập, liếc qua một cái, sắc mặt chợt đại biến hồ lên. Đứng bên cạnh lão giả là một người bếch làng già khổ quát, vẻ mặt âm lệ cũng đồng dạng lộ về hoảng sợ. Làm cho phùng huynh chê cười rồi, hàng sư đệ cũng mới tiến vào cấp nguyên anh trung kỳ mà thôi, sau này còn nhờ hai vị sư huynh chỉ điểm thêm cho hàng sư đệ. Trình sư huynh cười lên ha hạ nói, chúng ta chỉ điểm sao? Trịnh huynh không phải nói chơi chứ Hai vị trưởng lão có bác tạo viện Sau khi rung sợ một hồi Rồi từ từ bình tĩnh trở lại Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau Trong lòng không khỏi cười khổ Còn lão giả họ phùng Lại càng không biết phải nói gì Hai vị đạo hữu không nên khiêm nhường Hạt mộ tu luyện chỉ hơi nhanh một chút Nhưng dù sao thì căng cơ Cũng không vững lắm Sau này tu luyện cái gì bất ổn Thật lòng muốn nhờ hai vị đây ra tay giúp đỡ Hướng dẫn một phén Hạng lập liền ôn quyền Cũng khách khí nói không chút ngạo mạn hay lên mặt gì. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đối diện, ngay cả nói cũng không dám. Ấn tượng mà hàng lập biểu hiện thật là đúng mực. Sau đó, bọn họ cũng mời mọi người vào trong nói chuyện. Thật ra Liệt Họa Huynh sẽ ra để đón tiếp các vị. Nhưng vì phải lo chuẩn bị phần cuối cùng cho việc luyện chế pháp bảo nhận chủ, nên tạm thời không thể ra đây. Bà vị đạo hữu xin thông cảm cho. Một vị lão giả khác nói ra như vậy đình Sư huynh không cần phải nói như vậy, ta cùng với Lữ Sư Đệ cũng có giao tình với ba vị, kể ra cũng đã trăm năm rồi, không cần phải khách khí đâu. Không biết đây là loại pháp bảo gì mà lại được tổ chức theo nghi thức nhận chủ long trọng như vậy chứ? Không biết hai vị đạo hữu có thể cho biết một vài tin tức hay không? Trên đường đi, Lữ Lạc có chút tò mò. Ừm, cũng không có gì gọi là đại bảo vật, chỉ là ba huynh đệ bọn ta đã mất rất nhiều thời gian bế luyện chế ra một kiện càng khôn tháp mà thôi. lão già hỏi đinh làm như không có gì quan trọng, còn trên mặt mơ hồ lộ ra một tia đắc ý. càng khôn tháp chính là nó ư? đây chính là một trong tam đại chi bảo chân phái của bách tạo viện mà. ta còn nhớ gần ngàn năm qua quý viện cũng không có người nào có khả năng luyện chế một cây trấn chi bảo mới như vậy. vốn là trình Sư huynh đang cười cười, ngày nói như vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Tại lúc này đây, mới tổ chức lễ nhận chủ, nên mới mời quý đạo hữu cùng tới xem. Nhưng mà càng khôn tháp này, chính là trấn sơn chi bạo của bác xạo viện bọn ta. Đối với hai tổng môn các vị không tính là gì, thì đối với cổ kiếm môn chúng ta cũng như vậy. Ta cũng nghe nói lúc trước, trình sư huynh ở trong trụy ma cốc cũng có được không ít bảo vật trở về. Mà hàng đạo hữu cùng ở trong trụy ma cốc có khả năng tiến cấp nhanh như vậy, chắc là có cười duyên gì đó rồi. Lão giả họ phùng nói tìm được một ít bảo vật. Phùng huynh, vậy là nghe người khác nói lại rồi. Còn việc của hàng sư đệ thì ta cũng không được rõ ràng. Khi ta tiến vào trụi ma cốc, mặc dù được hai kiện bảo vật, nhưng uy lực lại bình thường, thật là không có chỗ nào để mà so sánh cùng với càng khôn tháp được. Ngân phát lão giả lắc đầu nói, hàng mộ cũng không tìm được loại cổ bảo nào lời hại. Ngược lại khi còn ở trụi ma cốc, cũng đã bị hủy đi một số bảo vật. Nếu như không phải cơ duyên xạo hợp, Giúp cho tù vị của tài hạ tăng tiến lên được một tầng, thì cũng đã tay không trở về rồi. Hạng lập tự nhiên không nói rõ chi tiết về chuyện của Linh miễu viên, vì vậy cứ thật thật giả giả một hồi cho qua chuyện. Hạng đạo hữu tù vị tăng lên một bậc, thì còn cần gì các loại bảo vật chứ? Nếu như tù vị của Lão Phu có khả năng tăng lên một tầng, thì ta cũng tình nguyện đem tất cả bảo vật trao đổi lấy. Lão giả họ Phùng cười khổ một tiếng, trong đó ba phần hâm mộ, ba phần trào Phương nói. Hàng lập nghe như vậy, chỉ miệng cười không nói gì thêm. Bằng qua một cái hoa viên trong hoa đua nở. Xong rồi bọn họ đi tới một đại sảnh to lớn thần kỳ. Tòa đại sảnh này rộng chừng khoảng 100 trường, 4 vách tường, được khảm từ những tin khối to khoảng chừng nắm tay, được làm từ loại tài liệu gì đó không biết tên mà kiềm quang sáng chói lập lệ. Vì vậy làm cho đại sảnh này không có chút gì âm u, mà ngược lại tỏa ra cảm giác phú lệ đường hoàng. Bà vị đạo hữu mời ngồi. Sau khi hoàn tất mọi việc thì liệt hỏa sư huynh sẽ đi tới. Ngoài ra, người của cổ kiếm môn có thể sẽ tới đây nhanh thôi. Lão giả họp phùng bắt chuyển với đám người hàng lầm, rồi khách khí mời ngồi xuống. Nghe nói lần này, kim lão quái của cổ kiếm môn đã chấm dứt bế quan. Việc này có thật hay không? Lựa lạc vừa mới ngồi xuống, liền hỏi ngay. Đúng là có việc này. Kim Đạo Hữu đã phát ra một truyền âm phụ cho liệt hỏa sư huynh, nói là sẽ tới dự lễ, bất quá. Lão giả họ Phần nói thế đây thì ngần lại một chút. Bất quá cái gì chứ? Lự lạc có chút kỳ quái, còn ngần phát lão giả cũng bị làm cho tò mò hơn, nghe vậy liền xoay người, còn hàng Lập thì đưa mắt nhìn khắp nơi trong đại sảnh đánh giá, dường như không chú ý tới những việc khác. Nhưng mà Kim Đào Hữu tới đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy hàng đào hữu mà thôi. Bởi vì hàng huynh giành khí vang rồi Bây giờ có thể tính là chỉ dưới tam đại tu sĩ Nhưng cũng có thể nói đứng dưới không nhiều lắm Nếu như đơn đã độc đấu mà nói Thì thiên đạo minh để nhất tu sĩ rồi Như vậy tiếng đồn quả không sai Hơn nữa giờ lại là tiếng cấp lên nguyên anh trung kỳ lão dạ họ nên sau khi liếc mắt nhìn hàng lập Khóe miệng nổi lên một tia thần bí Như thế nào? Kim lão quái muốn thử thần thông của hàng sư đệ hay sao? lão quái này đã bế quan nhiều năm như vậy Tình hình vẫn như vậy không thay đổi chút nào, đúng không? Trình sư huynh nhớ mày, có chút không hài lòng. Việc này ta và Phùng sư huynh cũng không rõ lắm, nhưng mà với thần thông của hàng đạo hữu thì cũng không cần phải e ngại bất kỳ đối thủ nào. Hơn nữa thật tình mà nói, bọn ta cũng muốn kiến thức một chút thần thông của hàng huynh. Lão giả họa đinh cũng không cơ ý che giấu mà trực tiếp nói thẳng ra. Nói như vậy, lần tù hội này chính là muốn phân chia lại thứ tự của Vân Mộng Sơn rồi. Lữ Lạc ánh mắt chớp đồng một cái. Hai vị đạo hữu nếu như đã nghĩ như vậy thì cũng không khác, nhưng mà nói tới lần phần chia thứ tự bài danh này, mấy lão bất tử của Bắc Tảo viện chúng ta cũng không có gì thay đổi, lần này đương nhiên sẽ không tính đến, ngoài ra cũng không nói gì tới hai tông phái đường tranh làm gì, nhưng kim đạo hữu của cổ kiếm môn một khi đã tới đây thì thế nào cũng sẽ cùng với hàng đạo hữu thử qua một lần cho biết, nếu không thì cũng sẽ không cam chịu đem cái đệ nhất tông môn ở Khai Quốc ra mà nói chuyện nữa. Bên kia là giáo họ Phùng mỉm cười nói, hai vị đạo hữu đã biết việc này, nhưng trong thư mời lại không đề cập đến, thật là không thể nào hiểu nổi. Trình Sư huynh chỉ còn biết nhớ mày, còn Lữ Lạc thì sắc mặt âm trầm lạnh như băng nói, Lữ đạo hữu cũng không nên hiểu nhầm, việc này bọn ta cũng chỉ đoán ra mà thôi. Kim Đạo Hữu cũng không có nói gì đến việc sẽ bàn luận với hàng Đạo Hữu. Đúng như lời mà bác tạo viện chúng tôi nói, thì lần tụ hợp này, chỉ lấy việc bà tổng phái bàn luận, trao đổi là chính. Dù sao, thời gian mỗi lần trao đổi bàn luận này cũng kéo dài hơn trăm năm. Người mới, ngoài hàng Đạo Hữu, còn có minh hình Đạo Hữu của cổ kiếm môn. Tất cả mọi người hãy gặp nhau bàn luận, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Phùng Sư Huynh lắc đầu, không chút gì dần nói. Nghe lời giải thích này, thần sắc trên mặt của Lữ Lạc hơi hòa hoãn, còn Hàng Lập thì trước sau vẫn vậy không chút thay đổi, từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên tươi cười mà thôi. Lúc này đây, Hàng Lập chỉ tập trung chú ý tới hai người trưởng lão của bác xảo viện, trong lòng hắn cảm thấy có vài phần cao thâm khó lường. Trình siêu huynh nghe giải thích xong như vậy rồi nhanh chóng trở lại chuyện của tổng môn. Đột nhiên, từ ngoài cửa bay vượt tới một đạo truyền âm phù màu hồng. Sau khi xoay quanh một vòng, rồi liền bay thẳng tới tay của lão giả họ Phùng. Lúc này, trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều hướng tới lão giả họ Phùng. Lão nhìn qua một cái, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Thật sự là đúng dịp đây. Bà vị đạo hữu ở đây chờ một chút. Mấy vị đạo hữu của cổ kiếm môn cũng đã tới rồi. Giờ ta phải đi nghênh đón bọn họ. Ở đây thì đinh sư đệ sẽ bồi tiếp ba vị. Lão giả có chút xin lỗi nói, sau đó hướng ra bên ngoài mà đi. Trình Sư Huynh và Lữ Lạc thấy vậy, liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia trình trọng. Hạng Lập cũng không bội dáng gì là vội vàng, hắn không có nhớ lầm, hình như Lữ Lạc cũng nói qua về cổ kiếm môn. Ngoài trừ Hỏa Long Đồng Tử cùng hai người bọn họ có quan hệ tốt, còn những trưởng lão khác cũng không có quan hệ gì đặc biệt với Lạc Vân Tông. Một lúc sau, từ đại sảnh có tiếng bước chân vang lên, Phùng Lão Giả cùng ba vị tu sĩ khác từ từ đi vào, bao gồm hai nam và một nữ. Đi phía trước là lão già khôi ngô, lão già này tóc đã bạc hết, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, da thì tươi tắn, còn cặp mắt thì lập lệ sáng ngời, làm cho người ta có cảm giác, hắn giống như một loại giả thú với bản tính hung tàn, mà càng làm cho mọi người chú ý hơn, đó là hắn có một đôi tay thả lỏng xuống, với đôi bàn tay thật là to, nếu so với người bình thường thì nó lớn hơn gấp đôi. Ngay phía sau lão già này là một vị trung niên nhân, cùng một vị thiếu phụ đoan trang.